Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 862, ngoại vực. 862, ngoại tổ. Tinh Khiết Văn Tử online xem bổn trạm vực xanh thổ đồng bộ xem thỉnh phòng vấn. Ma đạo chi vực may mắn còn sống sót, ma đạo cùng ma tộc đều là sơn hồ sóng thần. Thật to anh mừng lên. Hiện giờ hỗn độn bên trong không có đại đạo cảnh tồn tại. Trí tôn bá chủ chính là người mạnh nhất, oanh, rất nhanh. Lại một bóng người xuất hiện. Hậu thổ nương nương phong hoa tuyệt đại. Dung nhan tuyệt thế Phong thái vô hẳn. Trở thành một thế hệ nữ Chí tôn. Này thân mình cũng rất ít gặp, xoát. Một ánh hào quang hiện lên. Bàn cổ đại phủ rừng ở hậu thổ nương nương trong bàn tay. Ánh chừng một chút. Hậu thổ nương nương rất vừa lòng nở nụ cười Trước nàng đem bàn cổ phủ cũng ném vào một cỗ hốn đồn thiên phong trong Hiện giờ xem ra hiệu quả thật tốt Không chỉ có quy lực tăng nhiều Thậm chí ngay cả vẫn luôn không có rừng rụt ra khí linh cũng xuất hiện Hậu thổ nương nương khí thế kinh thiên Mặc dù là cách nữ tử Nhưng trên người nàng lộ ra tòa kia mạnh mẽ tuyệt đối rất nặng Y thế vẫn là làm người ta kinh ngạc Lần này thần tôn sơn bắt đầu sơn hô sóng thần Mèo mèo Tiểu bạc miêu tùy theo không lâu chính là xuất hiện Bước tiểu bước chân Kia tiểu thân mình hình như trưởng thành một ít Cả người lung tóc càng thêm ánh sáng Một đôi hoa mỹ con ngươi để cho nhân cũng không dám cùng với đối diện Giống như có thể nhìn thấu hết thầy Này con chết tiệt miêu Ma tôn hai đời nghiến răng nghiến lợi Trong mắt mang sát ý Ở nại kiếp nạn trước Này tử miêu cũng không ít xày vò hắn Hiện tại cũng nên báo thù rồi Ma tôn hai đời ma tính ngập Từng đảo ma quang phóng lên cao Chí tôn bá chủ cấp bậc hắn để cho nhân không dám nhìn thẳng dù sao ma tục vốn là rất khó đối phó mèo mèo muốn đánh cái a muốn một mình đấu sao đến đây đi để cho bản Miêu nhìn xem ngươi có hay không tiến bộ tiểu mạch miêu hứng thú rất cao kêu lên tử Miêu hôm nay bản tôn trước chém ngươi ma tôn hai đời sợi tóc mãnh liệt ánh mắt cuồng dã quát bất quá đúng lúc này Hào quang chợt lói Một phen đại trùi rừng ở tiểu bạc miêu đỉnh đầu Ui lực ngập Tùy theo Tiểu bạc miêu lại kêu to nói Đến đây đi Một mình đấu ai sợ ai Hậu thổ Hắn muốn một mình đấu đôi ta Mau tới Ma tôm hai đời một cách lào đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất Sắc mặt nhất thời đen đi xuống Vô liêm sỉ Quá không biết xấu hổ Ma đảo chi vực từng cách từng cách ma tộc đều là giận sống lên Khí không nhẹ Này tử miêu thật sự một chút thể diện cũng không muốn Muội Người này như thế nào cũng là một cái trí tôn bá chủ á Thế nhưng cách này đức hạnh Tiểu bạc miêu cùng hậu thổ nương nương trong tay đều cầm một kiện hốn đồn linh bảo Xem hậu thổ nương nương chuyển đến ánh mắt Ma tôn hai đời nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan Một mình đấu ma tôn hai đời thật đúng là ai cũng không sợ Hắn có cái này tiền vốn Nhưng để cho hắn một điều nhị lời nói Quên đi đi Hiện tại tất cả mọi người là vừa mới vừa đột phá Thực lực kém không tính quá lớn Thật đánh nhau kia ma tôn hai đời khẳng định chịu thiệt Ở đại đảo cảnh trong mắt Hốn đồn Linh Bảo dùng chỗ thực không lớn Thậm chí còn không bằng chính mình thần thông lợi hại đây Nhưng đối với trí tôn bá chủ mà nói Hốn đồn Linh Bảo vẫn rất có tác dụng Chiến lực cũng có thể tăng phúc không ít Nhưng liền lúc này Trong gió lúc Lại một móng người xuất hiện Mọi người vội vàng nhìn lại Cũng giải ma tôn hai đời xấu hổ tình huống Đế nhất, một có ngoài ý muốn lấy đế nhất từ chất trí tôn bá chủ tương đối mà nói sẽ đơn giản một ít Như là một vị vô thượng đế vương đi thế san Đế nhất dưới chân trải ra một đảo rực rỡ kim quang đại đảo Trên người đối phó các loại gì tượng, khí tượng bất phàm Thiên minh nhân cũng là thở dài nhẹ nhóm một hơi Thật sẽ tin tướng Hiểu mạch miêu dếu cực cười nói. Nhưng lúc này hậu thổ nương nương cũng là ánh mắt vừa nhíu. Nhìn lướt qua gió lúc. Trong lòng không khỏi thầm nói. Đinh nhạc tại sao vẫn chưa ra. Không dứt hậu thổ nương nương một người nghĩ tới. Những người khác cũng là đã nhận ra này một chút. Đinh nhạc dù sao cũng là để nhất vì đi vào. Bây giờ lại còn không ra. Ha ha ha. Thật sự là một cái chuyện cười lớn a Ma tôn hai đời càn dỡ cười to Mang vô tận trào phúng cùng mừng rỡ Chính là vừa vặn ra tới đế nhất Cũng là thật bất ngờ Này đinh nhạc còn có thể chết Ở hốn đồn thiên trong gió Thật sự là một chuyện cười Nhưng bây giờ nói vẫn là hơi sớm Mặt sau còn có ba người đây Hồng sinh đảo đi ra Tứ đại thần quốc liên minh hoan hô nhảy nhót Mừng sỡ Đà thiên đảo tôn Ngọc Lăng đảo tôn kinh ngạc nói Nàng thật không ngờ Thậm chí có một vị đảo tôn thành tựu trí tôn bá chủ Đây chính là trước kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra sự tình Đà thiên đảo tôn hiện giờ là đảo tôn điện điện chủ Không tranh với đời Chỉ để ý độ kiếp Nhưng lần này tận thế đại kiếp nạn đảo tôn điện Vẫn không có tránh thoát đi Bọn họ khổ tâm luyện trí thiên địa đã dùng nghiện nát Chỉ còn lại có bất quá sáu vị tứ kiếp đảo tôn bên trong cường giả mà thôi Chỉ còn một người, lần này, hồng hoang thiên địa mọi người đều là cảm giác có điểm không ổn Này quá không bình thường Mà cùng hồng hoang thiên địa có cầu oán mấy người thì là có chút kích chuyển động Đinh nhạc nếu chết rồi kia thật sự là quá tốt Phải biết rằng đinh nhạc đè ếp bọn họ nhiều năm như vậy. Nếu là bất tử kia phòng chừng còn phải tiếp tục áp. Rất nhanh. Cuối cùng một bóng người đi ra. Tiên phong đảo cốt. Như là một vị đắc đảo chân tiên giống như. Đảo bảo phiêu phiêu dựng lên. Đây là một vị khuôn mặt mới. Ở đây không ai nhận thức. Bần đảo thái tử gặp qua các vị đảo hữu. Thái tử đạo nhân vui tươi hớn hở thi lễ nói tấn chức trí tôn bá chủ, hắn thật sự có chút may mắn. Ha ha ha! Nhất thời, ma tôn hai đời cười càng vui vẻ hơn, tiếng cười làm cho cả hốn độn đều cũng có chút chấn động. Điều này sao có thể? Hồng hoang thiên địa toàn bộ cũng không tin, lấy đinh nhạc thực lực làm sao có thể vẫn lạc ở hốn độn thiên phong trong. Ngao lam... Hảm chi tiên chờ đinh nhạc người nhà thiếu chút nữa té xỉu trong lòng bi thương Này thiên muốn sụp meo meo bản Miêu không tin tiểu tử kia sẽ ngã hủy tại đây hốn đồn thiên trong gió Bạn Miêu đi xem Tiểu bạch miêu cũng có chút nóng này Xoay người đã nghĩ bước vào trong gió lúc tìm kiếm đinh nhạc Tìm cũng vô ích tìm Hốn đồn thiên phong bên trong, phòng trừng chính là ngay cả cho cốt đều không còn sót lại. Đế nhất nhàn nhạt mở miệng, nhìn không được lối ra giải một cách oán khí, oanh, hậu thổ nương nương khí thế bảo phát. Một phen đại phủ chính là triều đế nhất bổ tới. Ui thế vô song, đế nhất biến sắc, vội vàng rút lui ngàn tỷ rằm, cốt. Hậu thổ nương nương mặt lạnh như xương, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghỉ. Đồng thời nàng còn nhìn lướt qua càn rỡ ma tôn hai đời. Bàn cổ đại phủ run run, để cho ma tôn hai đời tiếng cười nhất thời nuốt xuống. Không có việc gì, không cần phải gấp gáp, chờ. Hậu thổ nương nương nói, lời nói bình thản, để cho hồng hoang thiên địa nhân hơi chút phấn chấn một chút. Hậu thổ nương nương đối đinh nhạc rất có lòng tin, làng không tin đinh nhạc sẽ ngã xuống. Di, như thế nào người nhiều như vậy? Một thanh âm vang lên. Tùy theo. Vạn đảo đồ cùng thái tôn ấm từ trong gió lúc bay ra. Vạn đảo đồ tử khí bốc lên. Khí linh đều là cao lớn hơn không ít. Xem mọi người. Dĩ nhiên là hai kiện hỗn độn linh bảo. Nhất thời, hốn độn phía trong mặt khắc hốn độn linh bảo đều là chi àm đảm Các ngươi cũng vượt qua trí tôn hiếp, tại sao không có trí tôn hơi thở Tiểu mạch miêu khiếp sợ hỏi Vạn đạo đồ xuân lên thanh âm chát chúa, nói ta và ngươi không giống với Tuy rằng không có trí tôn hơi thở Nhưng giờ phút này nhìn về phía thái tôn ấm cùng vạn đạo đồ Vài vị trí tôn bá chủ cũng là ánh mắt có chút ngưng trọng ngoại tục thành đảo Sơ 115 nhỉ nhanh nhất đổi mới vô đạn xong xem thỉnh